Mời các bạn lắng nghe câu chuyện 7 ngôi làng ma phần 10 của tác giả quái đàm hiệp hội qua giọng đọc của Mạnh Cường. Kết bè kết phái đấu đá biêu nhỏ nhau là việc như cơm bữa ở bất kỳ công ty cơ quan nào. Tòa báo chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Một cái thông báo sai lệch thời gian với giáp tầm đầy nham hiểm làm tôi để lỡ cuộc phỏng vấn quan trọng đến nỗi làm ông tộc biên tập rất thất vọng. Người thông báo nhầm đó chính là quân Mỹ Chứ không ai khác Trong phòng biên tập Tôi đã mang di động ra để chứng minh cho mọi người biết Cô ta đã gửi tin nhắn sai thời gian Nhưng trong toàn bộ phòng biên tập Chỉ có tôi không biết số điện thoại của quân Mỹ Đã bị mất từ tuần trước Thế là đối tượng hiểm nghi lấy cắp điện thoại của quân Mỹ Hóa ra là tội Vô an cho người bị hại là tội rất lớn Tổng biên tập không nói gì Nhưng không khí giờ đã thay đổi Cái không khí ngột ngạt của tòa soạn làm tôi chết ngạt Tôi chủ động yêu cầu tham gia cuộc phỏng vấn Những ngôi làng chưa được biết đến Đó là một câu chuyện để nhỏ Nhưng nhờ thế Nó khiến tôi tránh được ánh mắt nghi ngờ của mọi người Sự an bài của ông tổng biên tập Quả không ai đoán trước được Ông ta đã để tôi và quân Mỹ đi công tác cùng nhau Với ngầm ý ban đầu của ông Là để chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn Để hóa giải tù hận trong lòng nhau Những người Hơn có tuổi Thường suy nghĩ ngây thơ Tôi bắt đầu nhớ trường nghệ đã chết Cô ta mãi mãi phối hợp ăn ý với tôi Viết bài chụp ảnh Ai trong hai chúng tôi đều làm được Nhưng những tháng ngày tươi đẹp đó Đã xa khuất tầm tay Không bao giờ trở lại nữa Hơn một nửa đêm trải có bao nhiêu Hãy hùng khiếp sợ Hôm sau tỉnh dậy Tinh thần tôi đã không tịch táo được như trước. Viết một hồi mà vẫn chẳng lần ra không phỏng vấn. Trong đầu đầy những mớ hối loạn, thế nhưng quân Mỹ là người phụ tá lại chẳng thèm giúp gì cho tôi. Kể từ sau khi trở về, ngoài mấy câu châm chọc khiến tôi phải nuốt hận, cô ta chẳng nói thêm được một lời nào. Đã mấy lần, khi cô ta đứng sau lưng tôi, với bản năng tự vệ tôi cảm thấy cô ta đang nhìn tôi ánh mắt đầy căm hận oán độc thấu vào linh hồn tôi. nằm ngủ trong phòng suốt một buổi trưa, tôi phát hiện thấy Vương hầm không có nhà. Sự mập mờ kín đáo kỳ bí của hắn là điểm mở đầu quan trọng trong cuộc phỏng vấn lần này. Lòng tôi rối như tư vò, nhưng Quân Mỹ lại thản nhiên vô sự ngồi chém trẻ giữa nhà khách, chẳng nói chẳng rằng mệt như một pho tượng phỏng. Nhìn cái này này, cô ta đột nhiên ném lại cho tôi một vật màu đen. Tôi cầm lấy xem, đó là một cuốn sách đen ngỏng, đóng kháy cứng cẩn thận. Giấy có vẻ cũ kỹ, chắc cũng đã dùng rất lâu rồi. Sau khi tôi đảo mắt xem xong dòng chữ đầu tiên trong đó, liền hỏi Sao cô lại tùy tiện xem nhật ký công tác của người khác thế? Đây là hành động xâm phạm đời tư, cô biết không? Nghiệp vụ phỏng vấn nhiều khi phải có những mánh khóe không hợp nguyên tắc đạo đức. Sự này tôi không chủ trương dùng những thử đoạn như thế. Sau đó mấy giây tôi thấy hối hận Bởi vì nội dung trong cuốn sổ đó Giúp ích rất nhiều cho công việc tìm hiểu ngôi lạc này Xem bút tích đơn giản trong sáng Viết bằng bút máy trong cuốn nhật ký của Phì Vũ Tôi đoán chắc cậu ấy là một bác sĩ Nhìn lại khoảng ghi ngày tháng Thì cuốn nhật ký này đã viết được cách đây hơn 10 năm Rất có thể đây là cuốn nhật ký công tác Của một bác sĩ đến ngôi làng này chữa trị cho người dân trong một trận đại dịch mười năm trước. Quân Mỹ vừa lật chiếc đồng hồ bằng thạch anh lên, vừa nói nhỏ như thế. Nhìn kỹ khuôn mặt cô, tôi thấy cô đã gầy rộc đi chỉ sau một đêm hút hồn kinh hãi. Hai cỏ má nhô lên thật cao, đôi mắt hõm sâu xuống trông hơi sợ. Tôi tạm gác không xem cuốn nhật ký nữa, hỏi: tối mấy cô bị dân địa phương dẫn đi đâu? Cô bị thương tích gì không? Bịt rõ rồi còn hỏi Quần Mỹ xì một tiếng rồi nói Chỉ xem Cuốn nhật ký nhanh lên Kết thúc nhanh cuộc phỏng vấn này đi Tôi không muốn ở thêm một ngày nào Giữa cái thốn chết tiệt này nữa Tôi cũng thầm nghĩ thế Nhưng ngoài mặt tỏ ra không bằng lòng Đi vào ngôi làng quỷ quái này Bất kỳ ai cũng muốn trốn xa Càng nhanh càng tốt Từ cúi đầu Cầm quỷ nghiêm túc đọc một lượt cuốn nhật ký kia. Ngày 12 tháng 5 năm 1996, âm lịch thôn đỗ, khí hậu ẩm thấp, còn hơn nghìn nhân khẩu Trong đó đã có hơn 100 người mắc bệnh, 8 người đã chết Triệu chứng bệnh là toàn thân nổi mẩn đỏ Giống như hạt đậu xanh, sốt cao không khỏi, Nếu dùng thuốc kháng sinh hiệu quả, rất kém Ngày 15 tháng 5 năm 1996, tiết tiểu vũ Bệnh dịch chưa biết nguyên nhân Nó làm tê liệt hệ thống miễn dịch nếu trị liệu theo biện pháp thông thường thì bệnh không mấy thuyền giảm này đã có thêm hai người chết dân tỉnh trong làng kích động hoang loạn họ muốn xông vào các trạm phòng dịch đập phá ngày 20 tháng 5 năm 1996 trời nắng đi khắp trong thôn phỏng vấn khảo sát thực tế địa thấy ngôi làng khá cao dưới có nước trên nghi rằng vi khuẩn gây bệnh từ trên cao đổ xuống nguồn nước Rồi dân trong làng dùng nước có mầm bệnh đó, đã mang mũ nước lên cấp truyền xét nghiệm. Ngày 23 tháng 5 năm 1996, trời mưa. Người báo cáo bị đuổi trở về làng. Hai ngày nay số người chết tăng vọt, dân làng xông vào đập phá trạm phòng dịch. Bệnh tình và tình hình trong thôn không còn cách nào có thể cứu vãn. Cuốn nhật ký chỉ viết cách nhau mấy hôm về tình hình trong làng. Tôi tỉ mỉ lật xem từng trang, từng dòng chữ đã bị bụi mờ. Chỉ có đôi dòng trong tình hình thay đổi Mỗi ngày Nhưng qua đó chúng tôi cũng đủ thấy bằng cứ Để thấy rằng tình hình trong mạng này diễn biến vô cùng phức tạp Đây là một ngôi làng từng bị giặc dày xéo Xem những dòng chữ được ghi chép cẩn thận trong cuốn nhật ký Tôi đoán đó là một bác sĩ trẻ xuất sắc Nói vì bác sĩ đó xuất sắc Là vì anh ta đã ghi rõ từng chi tiết thay đổi của bệnh tình và tình hình tâm lý của dân chúng trong làng. Những điểm như anh ta muốn trị bệnh và đề xuất phương pháp hữu hiệu thì đều bị các đồng nghiệp cấp trên ngăn cản. Tôi chỉ đoán mò thế thôi. Cuốn nhật ký đã ghi lại tình hình diễn ra trong một tháng tại thôn này. câu chữ trong cuốn nhật ký cho chúng tôi biết anh ấy là người cẩn thận. Nhưng sau đó không thấy viết thêm gì nữa cả. Anh ta đột ngột kết thúc cuốn nhật ký cuối cùng Anh cũng chẳng cho nhận xét gì về việc điều tra nguồn nước. Phải chăng đây là nhật ký của Vương Hâm sao? Quân Mỹ hỏi. Không thể nào được. Tôi phủ định ngay lập tức. Với tuổi tác của hắn thì dù hắn là bác sĩ thực thì cũng không thể tốt nghiệp rồi đi công tác năm 96 được. Suốt buổi chiều cả tôi và quân Mỹ đều ngồi trong phòng chờ Vương Hâm. Mãi đến lúc nhá nhem tối. Hắn mới về. Tôi lập tức mang cuốn nhật ký đến hỏi hắn. Không ngờ, hắn vừa trông thấy cuốn nhật ký Thì xa sầm mặt lại, giận dữ nói Ai cho phép cùng sờ mó lung tung vào đồ của tôi Chẳng có chút lịch sự nào cả Tôi lẳng thanh không biết nói sao Mãi một lúc sau tôi mới biển bạch Lịch sự à? Cậu biết rõ ràng là trong làng này có kỳ quái Nhưng điều gì cậu cũng dấu bặt không muốn tiết lộ còn nói đến lịch sự với trách nhiệm gì với tôi chứ Cậu cút đi mọc Hắn đưa tay giật lấy cuốn nhật ký, quá tháo. Các cô quả thực không nên đến, đến đây. Nhìn cút đi đi, về chỗ các cô mà làm việc tiếp đi. Màu trời nhạt dần, màn đêm đang dần buông. Cái nét mặt của tôi và hắn cùng chìm dần vào trong đêm tối. Tôi đi đến gần cửa sổ, quay lưng lại và nói. Tôi có quyền phỏng vấn ở ngôi lạc này. Người đây lạ thật, thích ngọt ngào không thích, lại... Trong lúc hắn giận phát cuồng toàn lao đến tóm lấy tôi Bỗng một tia chấp sáng lóe từ ngoài cửa sổ dọi vào Làm cả tôi và hắn đều thấy đau nhói ở cả hai tay Ánh sáng làm nhòa cả mắt tôi và hắn nữa Đấy là tia chớp phát ra từ phía cửa sổ ngôi nhà tranh đặc kia Có người đang ẩn nấp trong ngôi nhà u ám quái gì đó Ngay cả người trong làng cũng không dám vào căn nhà đó Còn đồng nghiệp của cô thì? Tên vườn hầm lấy lại bình tĩnh quá tội. Tôi bỗng dùng mình, phát hiện quân Mỹ đã không còn trong phòng. Vừa rồi, khi tranh chấp với tên vườn hầm, cô ta không nói gì, cũng chẳng thèm đi ra. Cô ta đã đi đến ngôi nhà tranh đó rồi. Cô ta lại bị ngôi nhà đó hấp dẫn không thể không đi. Một lúc sau, tôi nói với giọng run run. Ý nghĩ vừa rồi lại lóe lên trong tâm trí tôi. Quân Mỹ không phải tự nguyện đi đến căn nhà đó, mà là một sức mạnh vô hình khiến cô làm vậy. Chính bản thân cô ấy tự cảm thấy không thể không đi. Thoáng sau, cả tôi cùng Phương Hâm đều chạy ra khỏi nhà hướng về ngôi nhà tranh mà chạy tháo mạng. Dưới ánh trời chiều, ngôi nhà như sừng sững trước mắt chúng tôi, dáng chiều đỏ ối như ánh lửa, cả ngôi nhà giờ trông hệt như trước đầu lâu với mái tóc lòa xòa sắp lìa khỏi lưỡi kiếm của đao phủ. Giờ đây, cả vùng trời đó như màu máu đỏ tươi. Càng đến gần ngôi nhà, cái không khí lạnh lùng toát ra từ đó càng mạnh. Một cái lạnh linh hồn khó tả. Tôi lao thẳng về phía ngôi nhà, giờ tôi giận lên như gặp phải mưa đá. Trong lúc đó, tôi và Vân Hâm chạy đến. Mấy đám người trong làng cũng chạy theo con đường khác. Dáng vẻ họ ai nấy đều vô cùng hoảng sợ lo lắng Ánh mắt ai cũng tỏ ra kinh hãi Cứ đăm đăm nhìn vào ngôi nhà Nhưng không ai trong họ dám tiến vào Rốt cục, không biết sức mạnh nào đã hút họ đến Rồi sức mạnh nào đã khiến họ không dám đi vào nhà Tôi thấy có một cô gái trong đám họ vô cùng kích động Nhắn một cái, cô đã thoát khỏi vòng vây rồi lao thẳng vào ngôi nhà gây giợn kia. nói thì lâu, chứ tất cả động tác ấy xảy ra vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Tiếp theo, một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ trong ngôi nhà. tôi không nhớ rõ thần trí mình lúc ấy thế nào nữa. những người vào trong ngôi nhà ấy cứ bước qua ngưỡng cửa, chưa được bao lâu, thì bộ nhớ của não như được tẩy sạch. trong hơi thở hoảng loạn, tôi trợn trừng hai mắt. Nhìn một màn máu tanh hôi trước mắt Người con gái lao vào nhà Lúc nãy hình như trên tay Đang ôm chiếc đầu lâu Của người con gái khác Và cô ta thét đi sở dĩ tôi đoán biết đó là chiếc độc lộc Về người chết đó không toàn thây Khuôn mặt loang lổ vết máu Giống như cô ta chết Vì bị những khúc cây đâm thục Khuôn mặt Con mắt bị lồi ra ngoài Cũng chứa đầy khiếp sợ Trên mặt đất đây đó, hãy còn những khúc gãy của tay chân nằm ngổn ngang. Tôi nhìn cảnh hãi hùng trước mắt, bỗng thấy buồn nôn. Đấy quả là một người chết đầy khủng khiếp. Rồi thoáng phát hiện trong xó nhà còn có người ngồi nữa. Khi tôi đến gần, người đó bỗng nhảy chồm dậy, nhanh như chớp đưa tay tóm lấy cổ tôi bảo: “Tên họ đảo kia, mày muốn hãm hại tao, đừng hòng trốn thoát. Hôm nay.” Sao phải phanh thêm mày ra mới được Trong cơn hoảng loạn Tôi nhìn thoáng qua mới biết Đó là quần Mỹ Trong ánh mắt lóe lên sự oán hận tột cùng Ngón tay như quỷ giữ Xíu ngay vào da thịt tôi Ôi Tôi không còn sức để phùng vẫy nữa Miệng cũng nói không thành tiếng Bình Một cô đấm nặng ký Quần Mỹ ngạ xuống Tiền vừng hầm lại xuất hiện trước mặt tôi Cô ấy đã bị lòng tù hận Và đỗ kỵ ăn mòn cả thể xác lẫn linh hồn Không thể ở lại ngôi làng này được nữa Nói xong Vương hầm ôm thi thể quần Mỹ dậy Rồi đuổi cả tôi và cô gái ôm người chết đó ra khỏi nhà Vừa ra khỏi cửa Lập tức chúng tôi bị người dân trong làng là ó Thậm chí họ chuẩn bị cả quan tài Dường như họ đã sớm biết sẽ có người chết Nhưng điều làm tôi không thể hiểu được là tại sao dân trong làng lại ghét cô gái ôm cái đầu người chết đến thế? mấy người già trong làng chửi bới, xông lên đánh cô tặc. Vương Hầm không nhịn được cảnh đó quát lớn. Được rồi, chẳng lẽ các người hận vì người nhà mình chết, chỉ riêng mỗi nó sống sót sao? Lời hắn vừa dứt, dân trong làng liền ngừng tay. Họ sợ nhất là hai chữ đấu kỳ. Trong câu nói của Vương Hầm Dân làng lượm nhặt thi thể bừa bãi đó đây Đặt vào quan tài rồi mang đi Chẳng ai thèm ngó ngàng gì với cô gái Đang ôm mặt khóc kia cả Vương Hầm khuyên tôi cùng với hắn Về đi Tôi lắc đầu tỏ ý không đồng ý Tôi cho hắn biết tôi muốn ở lại Cùng cô gái cô đọc tội nghiệp kia Linh cảm rằng cô ta sẽ tới tôi Hiểu hơn ngọn nguồn của sự việc